Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 520 Thiên Kính Minh Quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thương thế phát tác, dựa vào thân thể yêu cầm mạnh mẽ không tức tiên, tử miễn cưỡng chi trì được, nhưng có câu phước bất trùng lai, like, họa vô đơn chí. Do mượn lực của Khổng Tước Đại Minh Vương nên thương thế của thì đương nhiên không phải nhỏ. Tâm cơ của Lâm Hiên vốn thông tụy lúc này đã phát hiện ra tình huống không ổn của nữ yêu tu. Nhất thời tốc độ độn quang hơi chậm lại có ý. Giọ sét. Lúc này Khổng Tước tiên tử cắn chặt hai hàm răng ngọc, linh quang toàn thân chợt lóe, đang đem thương thế ép xuống nhưng trong lòng có chút hoảng loạn. Hậu hoạn so với thì dự tính phát tác còn nhanh hơn. Thì ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên, tầm mắt có chút mơ hồ. Đối phương là chim sợ cành cong chỉ cố gắng bò chạy, nhưng nếu phát hiện tình huống không ổn hiện giờ của thị thì lập tức có thể quay ngược trở. Thành Cách Lang, tu tiên giới lấy thực lực lượng đầu, khổng tước tiên tử sao lại không? Rõ điều này, không lẽ hôm nay thị lại ngã xuống tại đây sao? Khổng tước tiên tử cắn răng hít một hơi thật sâu, trong miệng lẩm nhẩm, niệm chú ngứ ngắn khó hiểu. Trên mi tâm lại xuất hiện thần nhãn thứ ba, chiếu ra một tia kim mang chói lọi bắn thẳng vào đạo kinh hồng đang chạy phía xa. Lâm Hiên thấy tình cảnh này trong lòng cả kinh, không hề quay đầu hắn, vung mười ngón liên tục bắn những đạo kiếm mang màu xanh, hy vọng kiếm mang có thể ngăn cản kim mang một lát, nhưng trời không chiều lòng, người những kiếm quang này lại bị tia kim mang nhỏ như sợi tơ dễ dàng xuyên qua. mà ngay cả cửu thiên linh thuần cũng mỏng manh như giấy lộn, bị kim mang xuyên thủng. Còn thêm sự dị là kim mang lại không bắn thẳng vào lưng hắn mà vẽ thành một đường cong bay ngược lên trước mắt Lâm Hiên. Nhất thời với tâm cơ của Lâm Hiên mà sắc mặt cũng đại biến, lúc này không kịp né tránh, kim mang xuyên mi tâm rồi biến vào trong trán hắn. Toàn thân Lâm Hiên như bị kim chích một cách nhưng một lát sau cảm giác khó chịu này đã tan biến. Nhất thời Lâm Hiên rùng mình, nét mặt thêm âm trầm, hắn quay lại nhìn về phía Khổng Tước Tiên Tử. Lúc này Khổng Tước Tiên Tử đang ngồi xếp bằng đả tọa, sau lưng thì xuất hiện ngũ sắc linh quang từ xa nhìn rất đẹp mắt, nhưng sắc mặt của thì lại tái nhợt không chút máu, hắc khí tại mi tâm khi trước chỉ to, cỡ ngón tay thì bây giờ đã bằng chưng to hơn mấy lần nhìn rất ủy dị. Lâm Hiên trúng một kích của đối phương mà vẫn chưa ngã xuống, hắn đã nhận ra tia kim mang này ẩn chứa linh khí kinh người, ngay cả lực phong ngự của Cửu Thiên Linh thuần mà không cản nổi một khắc. Thấy đối phương coi như hắn không tồn tại nên trong lòng Lâm Hiên càng rõ chắc, chắn ả là có ý định gì không tốt lành gì với hắn. Bây giờ mà bỏ chạy, nửa thì không ổn, Lâm Hiên nhíu mày hạ thân xuống thi triển nội thị Thân thể hắn đều bình thường nhưng tại khí hải trong đan điền lại có thêm một quang điểm kim sắc. Hắn thử lưu chuyển linh lực thì hết thảy vẫn bình thường, không có chút gì trạng nhưng Lâm Hiên cảm giác rất bất an. Nhưng không hiểu sao hắn lại thò tay vào bên hông đem Phi Vân Lạc tuyết kiếm tế ra. Lúc này Khổng Tước Tiên tử chậm rãi mở mắt nói nếu ta là ngươi thì sẽ không thiếu suy nghĩ mà làm ra những chuyện ngu xuẩn. Tiên tử nói vậy là sao? Lâm Mố cùng nàng không oán không giờ vậy mà. Tiên tử năm lần bảy lượt bước bạch tại hạ, ta cũng không phải con cá nhỏ trong tay nàng cùng lắm là liều mạng mà thôi. Lâm Khiên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Không Tước Tiên tử trầm rãi lên tiếng. Liều mạng sao? Liệu ngươi có tư cách đó chăng? Không Tước Tiên tử Không có tức giận mà trong mặt lại chiếu ra một tia sáng diễu cợt. Tu vi của tiên tử có thể so sánh với cao thủ nguyên anh kỳ Tài Hạ. Vốn là không địch lại nhưng đừng quên tiên tử hiện tại cũng đang trọng, thương. Khá lắm, ngươi cũng không cần thử bổn tiên tử. Đúng là hiện tại ta có. Chút thương thế nhỏ nhưng kim mang vừa rồi đã đủ để đối phó ngươi. Lâm Hiên nghe thấy vậy đã lần nữa thi triển nội thị thuật. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng trên trán Lâm Hiên toát ra những giọt mồ hôi lạnh to cỡ hạt đậu. Chỉ thấy tại đan điền kim sắc quang điểm đã tụ lại tạo thành một thanh, kiếm tiên tinh xảo xoay tròn không ngừng. Hiển nhiên lúc này nó đang chịu sự thao túng của Không Tức Tiên Tử, chỉ cần thần niệm của đối phương khẽ phát thì kiếm này lấy mạng hắn từ bên trong. Trong lòng Lâm Hiên nổi hàn khí, hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng hắn đâu? Phải tu sĩ tầm thường, đã kinh qua bao nhiêu phong ba tâm cơ thâm trầm, vô cùng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đối phương chưa sát diệt hắn hiển nhiên là còn mục đích khác. Lại nhìn, tư thế ảo chỉ khoanh chân đả tọa mà lung lay như muốn ngã, chắc hắn không tức tiên tử này sẽ lợi dụng hắn vào việc gì đó. Lúc này ánh mắt trong veo của nữ yêu tu kia lại chăm chú nhìn nhất cử, nhất động của hắn. Thấy cảnh này trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi tỏ ra sự tán thưởng. Nếu đối phương là người thông tuệ thì nên trực tiếp ngã bài xong, phương đều có lợi. Quả thực bổn tiên tử hiện nay tình huống không ổn, thân thể có chút thương thế lại có hỏa ngầm trong thân thể. Nhưng ngươi đã cũng trúng, thiên kính minh quang của ta, muốn mạng của ngươi thì chỉ cần nhấc tay. Một cái. Khổng Tước tiên tử khẽ nâng tay ngọc chậm rãi mở miệng, Lâm Hiên nhếch khóe môi biết lời này của đối phương không giả, hắn thở. Rãi nói vậy tại hạ cần hợp tác với tiên tử thế nào, còn mong tiên tử có thể giơ cao đánh khẽ. Lúc này có tức giận cũng không được gì, sắc mặt Lâm Hiên lập tức âm trầm trở lại. Không có gì, chỉ là muốn mời đạo hữu tạm thời làm hộ pháp cho ta mà. Thôi, hộ pháp. Nhất thời Lâm Hiên ngây ngốc, hắn đã từng nghĩ đối phương sẽ đưa ra Một yêu sách khó khăn, nhưng yêu cầu này cũng có chút thái quá. Chẳng lẽ chính xác tình cảnh của ta so với dự tính còn nguy hiểm hơn tu vi? Lúc này chỉ tương đương với chút cơ kỳ mà thôi, hoàn toàn không có. Năng lực tự bảo vệ mình, cho nên không thể không nhờ đạo hữu tương trợ. Khổng Tức tiên tử tuy rằng kiêu ngạo thành tính nhưng lúc này, ngư khí u huyền chuyển. Tuy thị đang nắm sinh tử của đối phương nhưng nếu Êp quá thì Lâm Hiên có thể gây ra chuyện ngư tử vong phá. Điều này đối với thì cũng không phải chuyện tốt.